Chúng ta cản chén với những đồng đội từng làm ở huyện Giang khẩu. Lô Vị Hồng mặt đỏ bừng bừng lên tiếng nói, y đứng lên nhìn quanh các đồng lều, trong mọi người ở đây Lô Vị Hồng là người có vị trí cao nhất, Thường vụ thị ủy, Bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát Ando, đây là cán bộ cấp giám đốc sở. Mao Đạo Lâm cũng cuối cùng bưng chén lên nói. Bí thư Lô nói đúng, chúng ta từ biệt mấy năm, đây là lần đầu tiên tụ tập lại. Đồng nghiệp ngày xưa cũng đang chiến đấu ở những vị trí khác nhau, bây giờ có thể tụ tập coi như duyên phận. Lao Lương, Tiêu Cô, Cao Đông, Tiêu Hàn, bừng trán lên. Lưng kính hoàng cũng cười cười giơ chén lên, đây đều là lãnh đạo của y, Lộ Vị Hồng là Thường vụ thị ủy, mặc dù chỉ phụ trách khu khai phát công nghệ cao, nhưng Thường vụ thị ủy cũng nói đó y là lãnh đạo thành phố. Cố Vân Bạch rất tùy ý, mái tóc khẽ vén lên mặt như trăng đầm đôi mi dài mang theo một tia khí chất cao quý. Bí thư lô tôi cũng chỉ có thể lấy rượu vang thay rượu trắng thích hợp cho các nam nhân tôi và tiểu hàn uống rượu này. tiểu cô chẳng lẽ nói cô giảm tình cảm với mọi người ư? không được rượu trắng phải là rượu trắng tiểu hàn cũng thế mặc dù trước chúng ta không quen nhưng đều là người giang cầu đi đa đó là duyên phận lô vệ hồng nói. Ồ tiểu cô Cô bây giờ không làm một cuộc du lịch sao Lương Kinh Hoàng của chút kích ngạc Nhìn cô vấn bạch Sao xuống biển ư? Lão Lương Ông đúng là chậm thông tin Tiểu cô bây giờ không đơn giản đâu Là phó tổng giám đốc tập đoàn thiên phú Nổi tiếng của tỉnh đó Lộ vệ hồng cười nói Ồ phó tổng giám đốc tập đoàn thiên phú Lương Kinh Hoàng ngạc nhiên nói Tiểu cô Bảo sao cô không làm một cuộc du lịch nữa Thì đã có không gian lớn hơn Bí Thư Lương, anh đừng nghe Bí Thư Lô nói như vậy, tôi chỉ là người làm thuê thôi. Tôi vốn không muốn đi, nhưng bạn, nhưng bạn lại cứ muốn tôi sang giúp vì thế chỉ có thể cố gắng. Tiểu cô, lời này của cô hơi giả dối đó, tôi phải phê bình. Lô Vệ Hồng lắc đầu nói, y cũng rất tò mò sau cô Vấn Bạch lại đột nhiên làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phú. Năm trước khi y gặp Cao Đông thì không nghe thấy gì, sao lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy bàn của cô chắc là tổng giám đốc Dương Thiên Bồi phải không? cũng là công ty từ giang khẩu chúng ta đi ra năm trước anh ta đến chỗ tôi ngồi và nói tới cô, y nói cô là phó tổng giám đốc hành chính của tập đoàn Thiên Phú, đây là nhân vật số hai, hà hà, tôi không nghe nói qua phó tổng giám đốc hành chính lại là người làm thuê bao giờ? tổng giám đốc Dương là niềm tự hào của giang khẩu chúng ta, không ngờ tiểu cô lại đến Thiên Phú. Tháng 9 Tổng giám đốc Dương về Giang khẩu gặp tôi và ngồi nói chuyện xu thế phát triển năm nay của Thiên Phú rất tốt. Lương Kiến Hoàng bây giờ đã làm phó bí thư Giang khẩu, y đúng là không ngờ Cố Vân Bạch lại nhảy sang làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phú nổi tiếng. Điều này thì một trường phong cục du lịch không thể so sánh nổi. Chỉ là y không biết sao Cố Vân Bạch có thể làm phó tổng giám đốc Thiên Phú, trước đây không ai nói Cố Vân Bạch có quan hệ với Dương Thiên Bội. Công lược nghiệp vụ chủ yếu của Thiên Phú năm nay là bất động sản và xây dựng, mảng bất động sản chủ yếu do tổng giám đốc Kiều phụ trách, bây giờ tập trung chính ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Ấn Độ, có lẽ năm nay sẽ phát triển mạnh. Bên mảng xây dựng chủ yếu do tổng giám đốc Lâm phụ trách, tòa nhà Thượng Lãng Thượng Hải đã khánh thành, công trình quảng trường quốc tế Thiên Hương cũng do Thiên Phú phụ trách xây dựng. Xây dựng Thiên Phú cũng mở rộng đa cục diện ở Thượng Hải, ngoài ra năm ngoái cũng nhận được mấy hợp đồng lớn, ví dụ như đoạn đường cao tốc của tỉnh Quỳnh, tỉnh Ninh có thể nói thành tích của hai tuyến đầu đều đáng mừng. Cố Vân Bạch cười cười một tiếng, cô mặc dù đến Thiên Phú chưa lâu nhưng cũng nhanh tiến vào công việc. Dương Thiên Bồi giao cho cô phụ trách công việc hành chính, nhưng y cũng nói năm nay Thiên Phú có thể còn có động tác cử mảng khác, Cố Vân Bạch có thể sẽ phụ trách mảng mới này. Tập đoàn vẫn thảo luận về khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới thịnh ngành trong nước, nhưng ảnh hưởng bây giờ càng lúc càng giảm, kinh tế trong nước sẽ tăng tốc, ngành xây dựng sẽ tiến vào thời kỳ mới, mảng vật liệu xây dựng cũng có thể tăng trưởng cao, nên Thiên Phú dự định đầu tư vào ngành này. Đúng thế, tiểu cô, tôi cũng nghe nói bất động sản Thiên Phú đang phát triển nhanh ở Bắc Kinh và Thượng Hải, mà biểu hiện mạng xây dựng của Thiên Phú cũng không bình thường, bao giờ thì đến đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao An đây? Lô vị Hồng cười ha hả. Bí thư Lô, nghiệp vụ của Thiên Phú không có ngành công nghệ cao, không phù hợp với yêu cầu của anh. Cố Vân Bạch cười cười. Hàn Đông với một mực quan sát của vấn bạch, nghe nói của vấn bạch này vẫn độc thân, cô ta từ chức khỏi cục du lịch mà sang tập đoàn thiên phú khổng lồ, hơn nữa còn làm phó tổng giám đốc. Làm ở ban tuyên giáo thị ủy Ando mấy năm, Hàn Đông cũng không lạ gì tập đoàn thiên phú. Tập đoàn này càng đi càng nhanh, nhanh chóng từ một công ty xây dựng tư nhân trong phạm vi Ando mà mở rộng đáp phạm vi cả nước. Không lâu trước đây, Nhật báo Ando còn đưa ra chuyên đề về sự phát triển thần kỳ của tập đoàn thiên phú. Người phụ nữ này sau thoáng cái nhảy lên trước Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Phú đúng là làm người ta rất ngạc nhiên. Nếu như từ mạng ủy ban xây dựng hoặc đất đai sang còn được nhưng từ ngành du lịch đi ra và giữ chức cao như vậy một là người phụ nữ này có năng lực thực sự không là có lai lịch rất mạnh. Phải biết công ty tư nhân khác nhà nước không theo cấp bậc hành chính mà phân công công việc. ngay khi hành động suy nghĩ thì Mao Đạo Lâm cũng đang thầm than thở. Cô Binh Bạch nhảy sang Thiên Phú thì y cũng biết y có chút tiếc vì cô bến bạch đột nhiên rời khỏi nhà nước mà vào tư nhân. cô bến bạch không phải người kém tài nhưng do cơ hội không tới, lô vệ hồng và mình rời đi làm cho cô bến bạch rất nhiều khó khăn. cuối cùng mặc dù rời khỏi giang cầu nhưng bất cơ hội tốt nhất để phát triển. tập đoàn thiên phú có quy mô càng lúc càng lớn, coi như đứng đầu về bất động sản tỉnh an nguyên. hơn nữa mảng xây dựng cũng tăng mạnh như pu mở động đất cả nước nhất là tòa nhà thương láng do thiên phú xây dựng đã thành một điểm độc đáo về kiến trúc của thượng hải. Kim Tín Vũ đạt không ít danh tiếng. Diêu Văn Chí nói câu kia không phải là vu bơ, hơn nữa từ hàng mục quốc tế hòa tầm đã thấy được năng lực của Cao Đông, đúng là Cao Đông có bản lĩnh để lãnh đạo tình ủy chú ý. Lộ vệ Hồng bây giờ quan đại rất thân với Diêu Văn Chí, Diêu Văn Chí mặc dù chỉ là thị trưởng nhưng không quan ngại, chỉ là vấn đề chính trị mà thôi, quan trọng nhất là Bí thư Ninh đưa Diêu Văn Chí lên vị trí này, điều này có nghĩa chỉ cần Bí thư Ninh còn ở An Nguyên vịందో của Diêu Văn Trí như được trải hoa, trước thị trường Thành Phú An chỉ là quá độ, với tuổi hiện nay của Diêu Văn Trí thì 3-4 năm sau thay vị trí của Miêu Trăn Trùng là bình thường, thậm chí có thể làm phó bí thư tỉnh ủy. Cố Vân Bạch mặc dù chú ý hai người Lô Bội Hồng và Mao Đạo Lâm, nhưng cô chủ yếu quan sát Hàn Đông ngồi bên cạnh Cao Đông. Hàn Đông này có vẻ không nhỏ tuổi, nhưng Cố Vân Bạch có thể thấy cô gái này chưa lấy chồng, hơn nữa cô thậm chí còn thấy vẻ Cảnh giác trong mắt Hàn Đông khi nhìn mình. Hàn Đông này xem ra có vấn đề không rõ với Cao Đông, nhưng biểu hiện của Cao Đông rất bình thường, thân thiết mà không quá gần gũi, cũng không phải Cao Đông cố đa dạng như vậy. Điều này làm Cố Bính Bạch yên tâm đôi chút. Để tài anh tình quay về việc Hang Bục Quốc tế Hòa Tâm đầu tư vào khu khai phát Ando, tốc độ của Quốc tế Hòa Tâm rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tháng đã làm xong công tác chuẩn bị. Sang năm Khu đất 500 mẫu của quốc tế Hoa Tâm sẽ chính thức đồng thổ Mà sau khi quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào Ando Đã có không ít công ty trong lĩnh vực này đến đàm phán Khiến cho khu khai phát công nghệ cao của Ando Gặp cơ hội phát triển chưa từng có Vì thế Lô Vệ Hồng đất đắc ý Lô Vệ Hồng nói chuyện rất dễ làm người ta chú ý Mọi người đang ngồi đều mừng thay cho Lô Vệ Hồng Thậm chí ngay cả Mao Đạo Lâm Cũng có chút hăng ngái nghe Lô Vệ Hồng nói chuyện Trong lúc đông nhất thời y nhớ lại lúc hai người còn hợp tác ở răng khẩu. Mao Đạo Lâm mặc dù biểu hiện lắng nghe Lô Bỉ Hồng nói, nhưng thực ra y đang quan sát Cao Đông. Biểu hiện của Cố Vân Bạch và Cao Đông rất thân thuộc, hai người làm việc chung cùng kha án sau này mặc dù đã rời đi nhưng hình như vẫn giữ liên lạc. Trầm qua Mao Đạo Lâm không nghĩ Cao Đông và Cố Vân Bạch có mối quan hệ kia. Biểu hiện của Cao Đông rất trói mắt không bằng trong buổi hôm nay mà là ở hạng mục quốc tế hòa tầm, mặc dù Lô Bị Hồng đang nói, nhưng Mao Động Lâm biết, Ando chẳng qua chỉ lợi dụng vị trí chính trị mà đoạt của Hoài Khánh thôi, không có những chuẩn bị trước đó của Hoài Khánh, chỉ sự an nguyên không được đưa vào phạm vi khảo sát của cuộc điều hòa tầm. Chỉ điểm điểm này đã thấy được năng lực của Cao Đồng, ngay cả Bí thư Miêu cũng khen ngợi biểu hiện tích cực và xuất sắc của Cao Đồng trong hạng mục này. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, Cả đồng từ cán bộ cấp phó trưởng phòng nhảy lên bốn cấp, lên làm cán bộ cấp phó giám đốc sở, ngang ngang với mình. Sau năm trước, cả đồng còn đau khổ vì bị Vương Đức Hòa, Quách Trâm Xuân chèn ép, mà bây giờ cả đồng đã thành con phượng hoàng. Mà cả đồng chưa đầy 30 đã ngồi vào vị trí này, tương lai có thể nói là vô hạn. Dù làm mình hay Lô Vệ Hồng đã kém về tuổi, không thể so sánh về tương lai với đối phương. Mao Đạo Lâm vừa than thở, nhưng cũng có suy nghĩ muốn kéo gần khoảng cách với cả đồng. Ý Tần Đàng không thấy Cao Đông bị thiệt gì khi quốc tế hóa tâm bảo an ít nhất đối với bản thân Cao Đông mà nói thì hắn đã khiến lãnh đạo chủ yếu của tình ủy chú trọng. Còn mẹ nó, thằng Cao Đông làm gì không biết nữa. Tiền Nguyên Huy đầy tức giận ném bộ tập văn bản lên bàn. Tay của nó sao to dai vậy? Không nói một câu nào đã làm, thì Trương Hà, nếu như hắn thực sự muốn lo hết chuyện, tối mong còn không được. Hắn muốn lo thì đi mà lo. Tô Căn Nhàn. Hàn Chu Thành nhíu mày, ý có thể hiểu tâm trạng của Tiền Quân Huy lúc này. Bắt đầu sang năm mới, Cao Đông Liên có vẻ rất bận, nửa tháng này vẫn đi tìm hiểu tình hình Đông thôn, trong hội nghị thường trực ủy ban, hắn cũng đưa ra ý kiến chứng thực chính sách mà trung ương đã đưa ra hồi tháng 1, muốn tìm hiểu rõ thực trạng Đông thôn. Lúc trước còn thường hắn chỉ đi xem vòng vòng mà thôi, không ngờ hắn lại quyết tâm như vậy, nghe nói thực sự muốn kiểm tra tất cả các huyện ở Vũ xuyên hai hôm, ở Lâm Giang ngày rưỡi, mà huyện tính cùng cầu lâu thậm chí còn một tuần. Nghe nói hàn cũng không cần bí tiêu huyện ủy, chủ tịch huyện đi cùng, chỉ cần phó chủ tịch huyện phụ trách nông thôn đi cùng, sau đó kéo theo người của bên nông nghiệp, tài chính, khoa học kỹ thuật đi cùng. Gần như ở mỗi huyện xem xét ít nhất ba bốn xã. Cả đồng nói hàn muốn xem bao loại xã, xã khó khăn nhất, điều kiện vừa vừa và xã điển hình tiên tiến. Hà Chiêu Thành có chút tò mò xem cao đông đang muốn làm gì Phó thị trưởng thường trực không phụ trách mảng công tác nông thôn hắn tru tâm đi khảo sát như vậy làm gì Chẳng lẽ thực sự chứng thực tinh thần của hội nghị công tác nông thôn của Trung ương Nực cười Thằng cao đông này nếu như thực sự quan tâm công tác nông thôn mới là chuyện lạ Cao đông rút cuộc điều tra gì chưa rõ Chính quyền thị xã cũng đã gửi mấy văn bản đốc thúc yêu cầu chính quyền huyện xâm nhập xuống cơ sở Cố gắng cải thiện về việc thu phí loạn ở nông thôn Trong đó có một số việc liên quan tới tiền nguyên huy vì thế tiền nguyên huy mất mặt. Hà Châu Thành cũng có chút khó xử Cả đồng xuống dưới xử lý mấy việc kia cũng là việc tốt. Bắt đầu từ năm trước các nơi trong cả nước không ngừng xuất hiện các vụ án thu phí loạn ở nông thôn gây đa án mạng, làm không ít lãnh đạo ngã ngựa. Cả đồng tự tìm phiên phức với việc này Hà Châu Thành tìm còn không được. Chẳng qua tiền nguyên huy đến than oán thì không thể giàu vừa câm điếc. Dù sao công việc này không do cao đông phụ trách Hắn lợi dụng danh nghĩa tổ điều tra Của ủy ban thị xã mà tiến hành Tra xét khắp nơi chính là vượt quyền Ít nhất hắn phải báo cáo với mình một tiếng Chứ cứ làm gì thì làm thế này Đúng là quá đáng Lão tiền tỉnh đau đi Có gì đáng để anh tức giận như vậy chứ Sẽ đáp chuyện thì tổ điều tra Thông báo một chút cũng được mà Ít nhất có để giảm bớt không ít áp lực cho anh Cho tôi mà Chẳng lẽ thực sự muốn có án mặn như các nơi khác Thì anh mới được yên à Hà Châu Thành bình tĩnh nói. "Thị trưởng Hà, ngài biết tôi không có ý này mà, cả đông muốn làm như vậy để tạo tiếng tăm thì tôi hiểu, dù sao con trẻ như vậy, hạng mục quốc tế Hoa Tâm lại bị người ta đoạt, nếu không tìm được điểm sáng thì sao có thể được lãnh đạo chú ý mà lấy lại mặt mũi." Tiền Quân Huy khinh thường nói. "Nhưng anh chỉ là phó thị trưởng thường trực, không phải thị trưởng, tôi là phó thị trưởng phụ trách, làm gì cũng phải báo trước chứ." Nếu không cũng cần nói với ngài, hắn làm như vậy chẳng lẽ nghĩ chỉ mình hắn có thể cứu loài người khỏi thảm họa sao? Tiền Nguyên Huy nói hơi quá khích, nhưng hắn chú thành cũng có thể hiểu. Đặng Nhật Hiền và Thường Bộ mang công việc phụ trách lại bị hứa kiều chiếm lấy. Tiền Nguyên Huy vốn hy vọng phụ trách mảng xây dựng thành thị, y phụ trách mảng nông nghiệp đã lâu muốn đổi. Nhưng Cao Đông cùng Đặng Nhật Hiền cực lực đề cử hứa kiều. Trần Anh Lộc cũng đồng ý quan điểm của Cao Đông nên Tiền Nguyên Huy không thành. Điều đó làm Tiền Nguyên Vy giật khó chịu. "Đồ đồi, láo tiền, anh xem nói gì đó, còn có giác ngộ chính trị không?" Hai chú thành lạnh lùng. "Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì đều là chuyện bê công việc, có thể nói ra trong hội nghị mà, anh về đi." Tiền Nguyên Vy hậm hực rời đi. "Chuyện này không dễ xử lý." Hà Châu Thành loáng thoáng nhớ trước khi Cao Đông xuống khảo sát, đã nói chuyện với mình, nói muốn nhân tiện tìm hiểu công việc hàng ngày của nông thôn, cũng muốn đốc thúc chính quyền địa phương làm theo quy định pháp luật. Mình lúc ấy không quá để ý, không ngờ Cao Đông này lại làm mạnh như vậy. Chính quyền thị xã không ngờ gửi văn bản đốc thúc khiến các huyện cảm thấy mất mặt. Tổ điều tra rời đi không ảnh hưởng tới hăng hái của Cao Đông. Theo hắn nửa tháng, đám người kia cũng nhớ người nhà, hơn nữa cũng là do thị trưởng Hà gọi về. Cả đông không thèm để ý, Hà Châu Thành làm vậy là bình thường, xem ra hành động của mình đã ảnh hưởng chỗ đau của không ít người. Chẳng qua Cả Đông biết ở vấn đề này mình mà không làm mạnh tay thì chỉ sợ trong năm mấy huyện mạnh về sản xuất nông nghiệp sẽ có chuyện mà làm chuyện động trời, chính vì suy nghĩ cho cục diện của Hoài Cảnh nên hắn quyết định phải quát mạnh tay để cấp dưới tỉnh táo. Cả Đông không nói với Tiền Nguyên Huy là do đối phương phụ trách mảng này quá lâu, quen với lãnh đạo huyện bên dưới, nếu nó chuyện với Tiền Nguyên Huy Y kiểu gì cũng nói giúp hoặc tha lòng Thì còn tác dụng gì Nếu như ở các huyện vẫn còn câu suy nghĩ như trước Thì không chừng trong bộ thu hoạch Đông Xuân lần này Sẽ có chuyện Ban đồn đốc của ủy ban đã chính thức gửi văn bản xuống các huyện Hơn nữa yêu cầu các huyện tiến hành xác định chế độ đo đàng Việc này liên quan đến tiền thường cuối năm của cán bộ huyện Hơn nữa văn bản viết bới giọng rất nghiêm khắc Đây là nguyên nhân khiến các huyện khó chịu Nhưng cao đông rất hài lòng với hiệu quả như vậy cả đồng ứa người và cẩn thận phân tích tình hình điều tra trong nửa tháng qua. sau khi quỹ tín dụng nông thôn bị xóa bỏ, khiến tài chính các xã rất khó khăn. khoản nợ quá lớn làm các xã không thở nổi. hơn nữa nhà máy cấp xã 2 năm qua càng lúc càng suy yếu. tài chính các huyện cũng rơi vào khó khăn. hàng năm vì hoàn thành trả lại khoản tiền của các quỹ tín dụng khiến các huyện ngạt thở. nhất là huyện thuần nông như thanh bình, huyện tĩnh thì tài chính càng yếu hơn. mà dư xã ngay cả tiền lương cũng khó mà trả đúng hạn. Chỉ có thể thay đổi phương pháp tăng cường thu thuế thì mới được Nhưng như vậy lại khiến bộ phận xã hội trở nên căng thẳng Tổ chức cấp thôn là khó khăn nhất Hàng năm rất nhiều công việc làm mất lòng dân chúng Đồng thời tiền lương quá thấp khiến anh khó có thể kích thích tính tích cực của cán bộ nông thôn Mà nông dân cũng rất tức giận Thời gian này cao đông xuống không ít thôn xã Thậm chí còn trực tiếp vòng quanh cấp xã mà xuống thẳng thôn Ngồi nói chuyện với cán bộ thôn và dân chúng Hàn biết cách làm này của mình khá đặc biệt, dật dễn làm viện phản cảm, nhưng hắn không quá để ý tới việc này, nếu không làm thế sao có thể rõ ràng cảm nhận tình hình tuyến đầu của nông thôn. Thuế nông nghiệp và thuế lợi khiến dân chúng ngạt thở, trồng trọt bây giờ hầu hết không có lãi, thuần túy là kiếm lương thực cho nhà ăn mà thôi. Nhà máy các xã khó khăn khiến cho số nông dân ở đó làm thời vụ càng lúc càng ít, dân chúng đa ngoại làm thuê khó tìm được việc, tiền đi lại cũng tăng lên đã làm ảnh tích cực của dân chúng. Cả đồng đến không ít xã và thấy ở các thôn người dân tụ tập lại quán nước đánh mặt trược tá là nếu không cũng đứng bên xem. Đất nhiều sức lao động còn thừa địa phương rất dễ tạo thành vấn đề xã hội. Cả đồng đang suy nghĩ, Quyết toàn hiếu tiến vào nói: Thị trường cao, chủ tịch bỏ tới. Ồ, mời chị ta vào, tôi vừa lúc có điều cần trao đổi. Cả đồng bỏ tài liệu trong tay xuống, huyền tĩnh. Có không ít vấn đề, bí thư huyện ủy la Diệu Tổ cùng chủ tịch huyện Võ Tử Giám căng thẳng, điều này khiến công việc của huyện tỉnh ảnh hưởng không ít. Võ Tử Giám hôm nay mặc trực váy màu gạo trông cao quyền đũ, khuôn mặt trắng nhợt lên thêm một tiêu đỏ ửng, hai má lúm đồng tiền khi cười càng thêm quyền đũ. Thị trường Cao vẫn đang làm sao? Theo ý của ngài, tôi và bí thư La hai hôm nay đều không tới làm phiền ngài. Tôi không sợ hai người làm phiền, tôi sợ các người trốn tôi đó. Cao Đông cười cười nhìn đồng hồ và nói: Ngồi đi, chị tới là tốt rồi. Tôi có chút chuyện cần nói với chị. Bảo từ xa gần ta, cô biết hơn nửa là việc gì. Thị trưởng Cao này đi mấy huyện, nghe nói sau khi rời đi huyện nào đều khiến bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện đồ mồ hôi. Nghe nói bản đốc thúc của chính quyền thị xã đã gửi mấy văn bản. Cô hôm nay đến là để nói chuyện này. Phó chủ tịch huyện đi cùng với thị trưởng triệu hôm nay về nói rằng chuyện sợ không tốt. Cho nên cô mới có thể chọn lúc này tới gặp Hy vọng huyện tinh có thể thoát nạn Thị trường cao có chuyện gì có thể nói trước được không? Võ tử sam có chút khẩn trương Sao thế? Có gì e ngại ư? Cả đồng thản nhiên nói Có chuyện báo ra là tốt Nếu không sao có thể khiến huyện ủy chú trọng Tôi cũng nói thẳng Tôi đã yêu cầu ban đốc thúc về viết thông báo Mai sẽ có Chỉ đừng có xa sở mặt Chuyện này đều như vậy cả Không nhắc nhở thì tôi thấy tình hình càng sâu hơn Võ Tử Sam tái mặt Cô còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị bịt kín Làm cho cô không biết nói gì Nào ngồi đi Cả đồng không thèm để ý đến vẻ mặt của Võ Tử Sam Hắn cầm tập tài liệu và nghiêm túc nói Tối nay tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau Sáng mai sẽ cùng huyện ủy Ủy ban trao đổi ý kiến Võ Tử Sam nghe Cả đồng nói với giọng khá nghiêm túc Nên rất khẩn trương Công việc huyện tính không quá tốt thì cô biết Ở vấn đề nhân sự lai dự tổ bao hết Lâm Châu Côn là chủ tịch có trên tay vào, vì thế hai người thường xuyên cánh nhau trong hội nghị thường ủy. Chẳng qua La Diệu Tổ đây kinh nghiệm trong chốn quan trường nên bó từ sam mãi vẫn không thể điều chỉnh được. Chẳng qua cô cũng biết La Diệu Tổ cũng không quá tốt, năm trước bí thư Đảng thứ khảo sát công tác xây dựng bộ máy đã mắng cho La Diệu Tổ một trận. Điều này làm La Diệu Tổ phải thu mình lại, quan hệ dư viện ủy vì ban 2 tháng qua cũng hòa hoãn hơn. Hôm nay nghe Cao Đông nói như vậy, tất nhiên là rất không hài lòng với công việc của viện tỉnh. Cô có chút lo lắng Cả đồng thấy Võ Thử Sam ngồi xuống Thì định nói chuyện Nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn lệnh Hồ Triều đang lớn tiếng nói với ba người phụ nữ Có việc gì thế Cả đồng như mày định đứng lên Thì Quế Toàn Hiếu đã ra ngoài Chẳng qua có một người lão đào tiến vào Và quỳ mọp xuống đất Quế Toàn Hiếu và lệnh Hồ Triều Bị hai người phụ nữ khác bám chặt không thoát được Mẹ, mẹ làm gì thế Một trong hai cô gái Phía sau thấy mẹ mình quỳ lên đỏ mắt cô cung quỳ xuống muốn nâng bà mẹ dậy chúng ta sao phải quỳ bọn họ bây giờ không phải thời cổ bọn họ có phải quan chức đảng cộng sản không cờ đồng đã đứng lên giúp cô gái đỡ người phụ nữ trung niên chị mau đứng lên có gì từ từ nói anh đừng ở đó mà đa vài người tốt không phải đám quan chức ép nhà tôi chứ đừng cùng sao tôi nói với anh nếu như ép quá chúng tôi dù chết không phải kiện lên tận bắc kinh cô gái mặt đầy nước mắt trừng mắt nhìn mọi người đúng thế cô Không phải quý với bọn họ Cháu thấy bọn họ không nhận nổi đâu Cô gái phía sau nói với giọng sắc bén Hừ Bên ngoài không ngờ có người lừa chúng tôi Nói bọn họ không ở đây Chẳng lẽ các người sợ gặp dân chúng như vậy Là trong lòng lo lắng hay cảm thấy không giải quyết được việc Đang không sẵn sao lại nuôi đám người Không chịu làm việc thế này Cả đồng thêm mặt lạnh hồ chiều đỏ lên Thì biết y nói dối Cả đồng lạnh nhạt nói Cô bé có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói chuyện Các ngươi đã tìm thứ nhất định làm có việc cần phản ánh, không vội. Lệnh hô Toàn Hữu, các anh đi lấy thêm hai chiếc ghế. Lệnh hô chiều cùng Quế Toàn Hữu, cũng biết không thể khuyên ba người kia đi nên đành sang phòng bên lấy thêm ghế. Người phụ nữ trung niên được hai cô gái đỡ ngồi xuống đất. Người phụ nữ kia chỉ ta quỳ xuống, làm Cao Đông có chút buồn bực. "Chị, có việc gì bây giờ chị có thể nói. Tôi nghĩ nếu chị tìm thứ tôi thì nhất định biết tôi là ai. Tôi là Cao Đông, phố thị trường Hoài Khánh." Có thể tìm được đến đây thì nhất định là có người trì điểm Chẳng qua cả đồng không nghĩ mình là bao thanh thiên Bây giờ bên dưới có đủ mâu thuẫn Chuyện gì cũng phải do người phụ trách xử lý Anh là lãnh đạo cấp trên Có thể nhìn xem cấp dưới xử lý như thế nào Nhưng không nên tự mình xen vào Thị trưởng cao Chúng tôi hôm nay tới để tìm ngài Chuyện này chỉ ngài giải quyết giúp chúng tôi được Nếu ngài không thể giúp Thì nhà tôi không thể sống nổi nữa Người phụ nữ đã dần bình tĩnh lại Nhưng trong mắt đều tuyệt vọng là biết chị ta không phải nói đùa để lừa người, điều này làm cao đông có chút sợ hãi, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì? Chị không bội, chị nói đi. Cao đông gật đầu. Chị cần phù hợp với quy định pháp luật, tôi nhất định lo liệu. Thị trường cao, tôi là người xã Quách Điếm, huyện Thanh Bình, tôi và chồng tôi đều làm giáo viên ở xã Quách Điếm. Chuyện thực ra không quá phức tạp. Báo tử sam nghe thấy ba người huyện Thanh Bình liền yên tâm không ít. Ngay phụ nữ tên Quách Phú Dung, chồng Đồng Lương Tài đều là giáo viên ở xã Quách Điểm. Theo chỉ tiêu của tỉnh thì hàng năm đều có chỉ tiêu chính sách, hai vợ chồng tham gia thì công chức. Theo quy định của viện, nếu hai vợ chồng thi qua thì cũng được một người. Nhưng sau khi báo lên phòng giáo dục liền không thấy tin tức. Đến tháng 9 hết chỉ tiêu hai vợ chồng cũng không thấy ai trong hai người trong danh sách. Hai vợ chồng liền nóng nảy, hàng năm chỉ tiêu có hạn, chính sách của viện cũng thay đổi, khó khăn lắm mới đạt được một chỉ tiêu, sau lại thành thế Sau đó vợ chồng lên huyện nhờ người quen hỏi thì mới biết Chỉ tiêu của đồng lương tài bị em vợ trường phòng giáo dục chiếm lấy Nghe nói căn cứ chứng sách của huyện Theo tài chính khó khăn và chỉ tiêu giáo viên không nhiều Nên huyện có quyết định vợ chồng này quá tuổi nên không được tham gia xét tuyển Đồng lương tài không phục nên tìm tới phòng giáo dục mà hỏi Lý do của phòng giáo dục nói xã Quách Điếm phản đánh hai vợ chồng không phục tùng quản lý của xã Cho nên các không cho vào đợt này Mà chứng quyền xã Quách Điếm lấy lý do thu tiền làm đường hai vợ chồng không đ Nhưng hai vợ chồng này làm việc ở trường và sớm thu Nhưng thôn còn muốn thu phí lần nữa Vì bọn nọ có hộ khẩu trong thôn Hai vợ chồng không nộp Kết quả trị tiêu truyền thành biên chế Cứ thế biến mất Chuyện sau đó càng không đơn giản Đồng lương tài không phục Nên không ngừng tìm phòng giáo dục và xã phản ánh vấn đề Phòng giáo dục và xã lấy lý do Đồng lương tài không phục tùng quản lý của tổ chức Mà không cho đồng lương tài làm giáo viên hợp đồng đồng lương tài kiện lên ủy ban huyện nhiều lần, cuối cùng bị công an huyện lấy lý do Anh hưởng tới công việc của cơ quan nhà nước mà giam 5 ngày. Sau khi ra ngoài, đồng lương tài tức quá nên bị bệnh liệt giường. quách phủ dung ba lần kiện lên ủy ban thị xã đều bị đẩy về huyện. cô cảm thấy bây giờ đã tới bước đường cùng. con gái học đại học đến kỳ nghỉ đông về nghỉ mới biết việc này nên chuẩn bị tới tỉnh kiện. bởi vì thiếu tiền nên đến người nhà huyện tỉnh vay tiền, mà người này vừa lúc biết cao đông xuống huyện sáng kiểm tra công việc. Cho nên bảo Quách Thủ dùng đến nhà khách huyện bị tìm xem có đó không Lại là một chuyện thuyền phức Chuyển từ giáo viên hợp đồng sang biên trí là luyện căn Là liên quan tới cuộc sống cả đời Chỉ tiêu hàng năm có hạn Có bao người mong chờ việc này Thì qua là cửa thứ nhất Về phần có thể chuyển biên chế hay không Thì phải do phòng giáo dục kiểm tra đánh giá Ai đáng chuyển hay không Thì không phải lúc nào cũng công bằng Về phần liên quan đến với chuyện thu tiền ảnh hưởng tới Thì cũng khó nói rõ Anh nếu nói chính quyền địa phương thu loạn Nhưng tài chính hai cấp huyện xã khó khăn Đảng ủy chính quyền địa phương muốn cải thiện Phương tiện trụ cột của mình Thì nếu không nghĩ biện pháp thu tiền Và yêu cầu nông dân lao động công ích là không thể Anh không thể nói cán bộ xã thôn Tất cả đều là kẻ hút máu dân chúng Vị trí ngồi quyết định đầu óc Bây giờ thành tích là vài xem anh Có thể thông qua các con đường Thay đổi hoàn cảnh nơi mình phụ trách hay không Mà dân chúng là quân đề yếu nhất Sẽ thành đối tượng dễ bắt nạt nhất Cả đồng kiên nhẫn nghe hai mẹ con nói chuyện xem đã hai mẹ con này hiểu khá rõ về mình hoặc là nói có người trì điểm hiểu về tác phong làm việc của hắn nếu không hắn là một phó thị trường thì chuyện này sao có thể tìm thấy hắn hắn vừa không phụ trách lại không phải người chính cho nên tìm Trần Anh Lộc hoặc là hai chú thành nếu không cũng phải là an nhiên chứ Cả đồng cũng biết lúc này biện pháp tốt nhất của mình là Kiên Nhẫn nghe xong đối phương nói, sau đó á nủ, cuối cùng tỏ vẻ mình về nhất định sẽ nghiêm túc điều tra xử lý, cuối cùng đưa ra kết quả công bằng cho bọn họ, đồng thời cũng yêu cầu lệnh hồi chiều ghi chép, sau khi về chuyển sang cho an nhiên. Còn gì cần bổ sung nữa không? Cả đồng đất Kiên Nhẫn, thời điểm mâu chốt còn muốn hỏi thêm hai câu làm cho hai mẹ con có chút cảm kích. Bị thị trưởng cao này mặc dù còn trẻ nhưng rất thân thiện, còn chăm chú tiếp đón mình chẳng qua cô gái bên cạnh lại nhìn trăm trăm cao đông có vẻ không quá tin cao đồng có thể giải quyết việc này thị trường cao tình hình đại cái là như vậy ngài cũng biết bố mẹ tôi làm giáo viên hợp đồng không dễ bố mẹ tôi đã làm giáo viên hai năm cố gắng làm việc dễ ken dán đầy tường nhưng tại sao đến lượt bọn họ chuyển biên chế lại không có phần chẳng lẽ nói họ hàng của trường phòng sẽ có đặc quyền bọn họ thông qua con đường bình thường phản ánh vấn đề dựa vào gì tạm giam bố tôi cô gái mắt hơi đỏ lên Ngực cũng phập phồng vì tức giận. Cả đồng cái thời gian một tiếng, việc này trong lúc nhất thời còn không thể nói rõ, hắn cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi. "Quách Di, cô đừng nghe người này lừa dối, chuyện rất đơn giản nhưng y căn bản không thật lòng giúp cô, chỉ là nói an ủi. cháu thấy cô nên trực tiếp phản ánh vấn đề lên tỉnh, bọn họ dựa vào gì mà không cho đồng tốc dạy học nữa, còn tạm giam đồng tốc đấy chứ, đồng tốc phạm vào điều luật gì mà công an huyện lại giam giữ?" Đồng thúc một mình đi phản ánh vấn đề Chẳng lẽ chính là ảnh hưởng đến công việc của cơ quan nhà nước sao Quá hoang đường Cô gái kia nói Làm cho hai mẹ con trở nên kích động Cả đồng dữ mày cẩn thận nhìn cô gái Cô gái ăn mặc khác mẹ con Quách phủ dung Nhìn qua áo khá sành điệu Đôi giày thể thao hàng hiệu Cô bé Lời này là không đúng rồi Tôi sao có thể nói cho qua chuyện Chỉ bằng lời một phía, tôi sao có thể phán đoán được Tôi chẳng lẽ không điều tra mà lập tức phá án sao Các vị nói trường phòng phòng giáo dục huyện Thanh Bình Lợi dụng quyền lực trong tay Lấy suất của đồng lương tài Với tôi hỏi một câu là em vợ của vị trường phòng kia Có làm giáo viên hợp đồng không Nếu có thì đã thi công chức chưa Nếu thi đỗ thì có phải có đủ tư cách đạt được biên chế không Tôi nhớ các người nói đồng lương tài Không phục quản lý của xã Lý do là không đột tiền cho thôn Cho nên nói cách khác Không có em vợ của vị trường phòng kia Thì chỉ tiêu cũng sẽ chuyển sang cho người khác Cả đồng biết cô gái kia là chú dựa Của mẹ con nhà này Nếu hai mẹ con kiện lên tỉnh thì đó là sai của hắn Hắn không đụng thì thôi Nếu gặp mà có việc kia thì đó là trách nhiệm của hắn Về phần việc đồng lương tài không được đi dạy nữa thì hiện nay tôi không thể phát biểu ý kiến Nếu như đồng lương tài đúng như lời các vị nói Thì chỉ là đến phản ánh vấn đề mà thôi Tôi lấy cái nhìn cá nhân thì thấy lý do không cho đồng lương tài đi dạy là không hợp lý Điểm này tôi có thể quan tâm Việc vận động lương tài bị giam giữ đó là chấp pháp của cơ quan công an, các người nếu không phục có thể qua con đường pháp luật giải quyết. Hai cô đều là sinh viên đại học thì vài hiếu đó vấn đề này chứ. Các đồng biết lúc này không thể nói quá sẽ bất lợi giải quyết vấn đề, nhiều người mới đầu chỉ muốn giải quyết vấn đề nhưng sau đó thì bên kia mềm yếu liền sẽ há mồm đòi thêm, hắn không thể không đề phòng. Các đồng cũng mơ hồ có thể đánh giá sự thật trong việc này. Trên thực tế việc này ở cơ sở là rất nhiều mặc kệ là con dinh tới em vợ của trường phòng kia hay không, đồng lương tài bị cắt lại việc và biên chế là không phù hợp chính sách. về phần thu phí thì hắn có thể khẳng định việc này không theo quy định của pháp luật nào cả. mặc dù là không nộp cũng không thể làm gì dân chúng. về phần đối phương là giáo viên phải nộp gấp đôi thì càng quá đáng. chẳng qua chuyện này dù anh bây giờ đi điều tra thì tra được gì, có tác dụng gì? hừ, nói thì hay, theo anh nói đồng thúc bị tạm giam là đáng đợi Anh vừa nãy nói nhiều như vậy Thì muốn tỏ ý gì Ý của anh là để chúng tôi về làm gì thì làm sao Cô gái kia nói nặng khá sắc bén Anh cảm thấy ở tình huống này Quách Di và Đồng Uy có thể yên tâm Làm việc và đi học sao Đừng nói là bọn họ Ngay cả tôi là người ngoài cũng không nhịn được Cô bé Sao lại có thể nói cực đoan như vậy Thị trường cao có nói như vậy không Cô nếu là sinh viên đại học Thì cũng hiểu trình tự cơ bản về hành chính Cô muốn thị trường cao lập tức tỏ thái độ. Lập tức giải quyết vấn đề này hay muốn định tội. Đừng nói Cao Đông không có quyền lực này dù có cũng phải thông qua trình tự giải quyết. Bó tử Sam cảm thấy cô gái kia không bình thường nhưng cô biết Cao Đông không thích hợp tranh chấp với đối phương nhưng nếu tỏ ra mềm yếu thì khó tránh khỏi đối phương có ý đồ khác cho nên bó tử Sam thoải nhảy ra. Chị là ai? Cô gái không chút khai khí hỏi ngược lại. Tôi là chủ tịch huyện tĩnh. Bó tử Sam nói bình tĩnh nhưng hoài nhã. Tôi nghĩ tôi là người không liên quan gì tới việc này Nên bữa nãy nói là thật lòng Cô bé, cô không phải người không hiểu lý lẽ Không nên ép thị trường cao, phải tỏ thái độ Cô hẳn là biết thị trường cao đã hứa sẽ quan tâm Việc quả đồng lương tài đã là đủ rồi Cô nếu tìm đến thị trường cao thì phải tin tưởng ai Cô gái bị nói như vậy liền không biết nói gì để phản kích Hơn nữa lại thấy đối phương có thái độ chân thành Mà nhẹ nhàng nên chỉ có thể cúi đầu xuống Hừ, ai biết các người có phải các mày một nữa không Tôi chỉ biết Đồng Thúc và Quách gì Bị thiệt nhiều như vậy Bây giờ đi phản đánh không có cửa Đồng Thúc nằm trên giường không dậy nổi Các người nói mấy cô vô vơ không chứng thực gì Đồng Thúc làm giáo viên hợp đồng và biên chế không được Còn bị giam oan ức Chẳng lẽ anh cứ mặc như vậy Đừng cho là tôi không biết cách làm của các người Muốn chuyện lớn hoa nhỏ rồi không có gì Cô bé, cô tên gì Nếu không như thế này Cô cho tôi số điện thoại Hoặc tôi cho cô số điện thoại Tôi hứa trong vòng nửa tháng trả lời thuyết phục cho các người, cũng hy vọng các người bình tĩnh đợi, nếu đã xảy ra chuyện thì chúng tôi sẽ xử lý tốt, có được không? Cô gái khinh thường nhìn Cao Đông, cô vẫn định nói nhưng suy nghĩ một chút lại thấy họ Cao này có tiếng khá tốt, cũng không thể làm quá đáng. Tôi họ Cao, anh lưu số điện thoại của tôi đi, nếu sau nửa tháng mà không trả lời thuyết phục thì anh đừng trách tôi làm lớn chuyện. Trung Quốc là xã hội pháp trị, đừng từng đăng các người ở dưới làm muốn làm gì thì làm. Nếu lên báo chí, TV thì các người không thoát được đâu." Các Đông hơi động tâm và trong đầu suy nghĩ thật nhanh nhưng không nghĩ ra chiến tình có lãnh đạo nào hậu cao, nghe giọng đối phương hắn không nhịn được nở nụ cười. "Báo chí, TV nếu như đưa tin theo thực tế mới là buồn cười." Ba người này đi, Các Đông và Võ Tử Sam cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa. Nói vài câu đơn giản, báo Tử Sam về trước, Các Đông cũng chỉ bảo Võ Tử Sam sang mai mình có lời quan trọng cần nói, bảo cô và La Diệu Tổ chuẩn bị tâm lý tiến võ từ xa cao đông bảo quế toàn hiếu ghi nhớ chuyện hôm nay sau khi về hoài khánh thì quan tâm một chút cố gắng xử lý tốt hôm sau cao đông đang nghĩ đà cô gái tối qua là ai em gái đường cần con gái cao chi minh cao thiền cao đông chưa gặp cao thiền nhưng trong anh ảnh của đường cần thì hay thấy cô bé này chẳng qua lúc ấy cô bé này vẫn còn nhỏ bây giờ đã bảy tám năm trôi qua cao thiền đã là sinh viên đại học cao thiền khá giống đường cần có lẽ là di truyền từ mẹ cô ta đường linh theo nào mà thấy quen quen đều là những người phụ nữ xinh đẹp chẳng qua cao tiền cao hơn đường cần điểm này là nhặt điểm từ cao chí minh cao đồng biết tình hình của cao chí minh cao chí minh cũng biết biến hóa của hắn cao chí minh bây giờ đang là phó trưởng phòng phòng ba của ban tổ chức cán bộ tình ủy bảy năm y đã lên được cấp này phòng số ba của ban tổ chức cán bộ tình ủy phụ trách việc khảo sát tất cả các bí thư chủ tịch huyện các thành phố thị xã trong tỉnh Quyền lực rất lớn Cao Đông và Y đang gặp nhau hai lần đợt tinh quỷ Nhưng chỉ gật đầu chào nhau Cao Đông vẫn nghĩ chuyện của mình và đường cẩn sẽ đong bằng Nhưng khi Cao Thiền xuất hiện trước mặt Làm hắn không biết sao trong lòng mình lại gợn sóng Cao Thiền xuất hiện Thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng của Cao Đông Trong công việc ngày hôm sau Mặc dù hắn cố gắng ép mình tập trung Nhưng hắn cảm thấy thiếu sự hăng hái Điều này không chỉ lai dự tổ Cùng võ tử Sam có thể cảm nhận được Ngay cả mấy đồng chí khác của bộ máy huyện tỉnh cũng có thể nhận ra. Thì trưởng cao lại hình như có tâm sự. Quế Toàn Hữu ngồi xuống bên cạnh Cao Đông nói: "Có phải liên quan đến chuyện chiều tối qua?" "Ờ, có chút quan hệ. Chúng ta đã đi hơn 10 ngày, tình hình đông thôn các huyện đều không lạc quan." Cao Đông dựa lưng vào ghế. "Quản đốc của hai cấp xã thôn quan lớn, mấy huyện lớn về nông nghiệp đều là cơ man tài chính." Thậm chí bảo đảm tiền lương cho đội ngũ cán bộ Và giáo viên cũng khó khăn Quyết tên dùng nông thôn bị xóa sổ Khiến cho trên lưng các huyện đeo thêm gánh nặng lớn Hai năm trước đã thu được thì thu hết rồi Bán được thì bán hết rồi Huyện xã còn như vậy Vậy cấp thôn thì sao Còn không phải chỉ là cố gắng thu thêm nhiều khoản từ dân chúng tù sao Nông thôn mặc dù có mâu thuẫn Điều này có quan nệ đến tố chất cán bộ cơ sở Nhưng trong này không phải do nguyên nhân chính sách sao Thị trưởng Tệ chính cấp xã của Hoài Khánh còn đỡ một chút. Dù sao còn có vài khoản để bù vào. Nhưng ở chính quận huyện thì buông thiếu thốn, tôi thấy chủ yếu là do kinh tế quận huyện chậm phát triển, tư tưởng lãnh đạo hạn hẹp, không tìm được hàng mục lớn hoặc là không biết phát triển kinh tế tư nhân ở địa phương, nhất là sau khi nhà máy xã thị trấn đóng cửa, nguồn thu thuế giảm, 2-3 năm mãi không có thay đổi. Quỹ tín dụng nông thôn xóa sổ, làm trên lưng đao thêm khoản nợ, nên càng thêm bệnh không thể làm gì được điều thực ra là ỉ lại nơi biếng. Quế toàn hiếu đưa đam quan điểm của mình chứ không hòa theo ý tưởng của cao đông. Anh nói là một phương diện, tài chính quận huyện của hoài khánh khó khăn là do lịch sử lưu lại. ngoài quy ninh gần an nên còn miễn cưỡng thay đổi. các quận huyện khác kể cả khánh châu, thân thúy đều là huyện nông nghiệp, các nhà máy xã thị trấn chỉ phát triển trong lúc nhất thời, bây giờ đã rơi vào suy thoái. thấu thấy trong hai năm qua số nhà máy ở xã bị đóng cửa cũng hơn phân nửa. Cả đồng nhú mày nói Tình hình nông thôn càng không ổn định cán bộ cơ sở liền nghĩ mọi cách Thu thêm của dân chúng Nếu không coi trọng việc này thì tôi sợ sống buồn Cũng xảy ra chuyện Cả đồng nói như thế làm Quế Toàn Hiếu Im lặng không nói Ai chẳng biết đây là vấn đề rất khó xử lý Chẳng lẽ các lãnh đạo thị xã khác không biết Không ai muốn lật việc này ra Vì muốn giải quyết nó là rất khó khăn Vì thế có thể kéo dài thì kéo Có thể lừa qua thì lừa qua Chỉ cần không có việc lớn là được Ngay cả tiền nguyên huy là phó thị trưởng phụ trách ngành sản xuất nông nghiệp còn giả cấm giả điếc thì không thể trách được ai. Tình hình các nơi khác cũng thế, chẳng qua ở Hoài Khánh thì do Cao Đông đi xem mới thấy cụ thể thôi. Ôi, anh có phải cảm thấy làm việc bên Hoài Khánh không thoải mái không? Cao Đông ướt lưng nói. Sau năm nay tôi càng cảm nhận rõ ràng việc này. Quế Toản Nhĩu rung bình và vội vàng nói. Thị trường cao, ngày sau này có cảm giác này tôi thật ra không thấy. Thật sao Chắc tôi quá nhạy cảm rồi Cả đồng không còn gì để nói Thị trường cao Tôi thật đa cảm thấy nguyên nhân là do Trước ngày ở Ninh Lăng làm việc gì cũng thuận lợi Không có tính khiêu chiến Nhưng sang Hoài Khánh tình hình không quen Cho nên ngài thấy không thích ứng Quế toàn hiểu thở dài một tiếng Sau đó y suy nghĩ một lúc lâu mới nói Tôi thật đa cảm thấy Ngài có thể đen luyện ở vị trí này Một vài năm là rất tốt Làm phó thị trường thường trực Đối với ngài là rất thích hợp Gì cũng phải tiếp xúc Gì ngài cũng có thể nâng nó lên Đây là cơ hội hiếm có đối với ngài Nó là trụ cột để ngài phát triển Toàn hữu Lời này của anh thì là nói Vào tâm lý mọi người thôi Tôi thực ra không quá coi trọng việc tiến bộ hay không Tuổi của tôi ngồi trên vị trí này Đã là đặc biệt Nếu còn hy vọng xa vời thì quá tham. Cả đông thản nhiên nói Tôi chỉ mong nhân lúc này Làm được việc gì đó vì dân chúng Các điều khác tôi không nghĩ quá nhiều Thì trường cao tôi thấy từ năm trước ngài có vẻ có tâm sự Chẳng lẽ vì việc này Quý Tuần hiểu biết Cao Đông là người có ánh mắt sâu sắc và đất cao Nhưng nếu không phải loại người Chỉ lo giữ mũ và bò lên Thì đúng là người muốn làm việc thật Mà mình từ ninh lăng sang hoài khánh Ngoài việc cảm thấy theo đối phương là có thể nhanh trong đường trước Còn một nguyên nhân nữa là Cảm thấy theo đối phương làm việc là đáng Không hoàn toàn như vậy Cao Đông trầm ngâm một chút Rồi lắc đầu Cả đồng trong lúc nhất thời cũng không hiểu đó cảm giác của mình Trên thực tế không phải Từ năm trước tâm trạng của hắn không tốt Chính xác mà nói là sau khi kết hôn Làm tâm trạng của hắn không cao Mặc dù không đến mức bề ngoài Nhưng hắn cảm thấy làm việc không có hứng thú Ngay cả quan đệ với phụ nữ Cũng không hằng hai mấy Điều này làm cụ vấn bạch và từ xuân nhạn nghi ngờ Có phải hắn có thêm ai bên ngoài hay không Hằng một cuộc tế hoa tâm Vốn làm hắn tỉnh táo không ít Nhưng cuối cùng tình vị lại giờ cho đó Càng làm cho hắn khó chịu Mặc dù từ góc độ nào đó có lợi cho hắn. Nhưng cả đồng cũng không phải làm để có lợi cho mình. Quế Tuần Nhiễu thấy cả đồng có cảm xúc nên không tiện lên tiếng. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Cả đồng tự hỏi. Hình như là vì cuộc hôn nhân. Mặc dù là về thủ tục. Nhưng trên pháp luật hắn đã có vợ. Dù là cô Vân Bạch hay là từ Xuân Nhãn, Cố Tiểu Âu cùng Trình Nhược Lâm thì hắn có quan đề cũng là hành vi không có đạo đức. Cả đồng cười lại một tiếng. Không đạo đức. Mấy ngàn năm của Trung Quốc, Mai Đa chỉ có 100 năm là người có đạo đức, mấy ngàn năm khác thì sao? Hắn vốn không phải như vậy, nhưng sau khi hắn chưa tay với đường cành, khi hắn trở nên tùy tiện hơn rất nhiều. Tình cảm đứt của có thể kéo dài bao lâu? Hơn nữa bên ngoài lại có rất nhiều sự hấp dẫn, cả đồng không thể biết mình duy trì được tình cảm với cô Vân Bạch từ suôn nhãn từ bao giờ. Cuộc sống quá phong túng thì anh sao có thể nắm bắt đúng thời gian? Kỳ diên tất cả theo duyên phận. Thái Tranh Dương cùng Lưu Đạo Nguyên Cũng nhắc nhở hắn phải cẩn thận ở điểm này. Ngược lại Hùng Trinh Lâm chân nan làm cao đông rất cảm động. Hắn biết mấy ông anh đều nghĩ tốt cho hắn. Nhưng Hùng Trinh Lâm nói là hắn thấy có chuyện. Đi con đường của mình. Mặc người ta muốn nói gì thì nói. Cuộc sống của hắn là con đường của hắn. Người khác đừng có mà nói gì. Đây là suy nghĩ của hắn. cao đông bình tĩnh đi ra ngoài. Quế Toàn hữu không nhận được mà có chút lo lắng. Khi lệnh Hồ Triều truyền tin tới cho Quế Toàn hữu. Quế Toàn Hiễu chỉ biết với tính cách này của Cao Đông Thì chỉ sợ khó có thể khuyên được Một khi Cao Đông đã hạ quyết tâm Thì trừ khi điều kiện bên ngoài sẽ đa biến hóa rất lớn Thì còn đâu khó có thể thay đổi Nhưng Quế Toàn Hiễu lại không thể không nhắc Cao Đông một chút Nếu không sẽ có nhiều người phản đối Thị trường cao Ngài suy nghĩ lại đi Tôi đã xem bản báo cáo của ngài Và thấy có thể sửa lại Từ ngữ thoáng khôn khéo hơn chút Ngài nếu giữ nguyên thì Sẽ dễ có nhiều người bất mãn và phản đối với toàn nhiệm cố gắng tìm lý do khinh mạo. Toàn Hữu, tôi không phải không biết điều này, đây là chuyện không ai muốn thấy, chỉ sợ ngay cả Bí thư Trần đều có chút không hài lòng, thị trưởng Hà chỉ sợ căng tức giận. Chẳng qua nếu tôi đi xuống cửa tháng mà nhận xét chung chung thì tôi đi như vậy có tác dụng gì? Cả đồng hơi ngừng lại nói. Yên tâm, tôi không phải thanh niên nhiệt huyết, hơn nữa trước đó đã báo cáo với Bí thư Trần. Hội nghị thường ủy là hội nghị mở không nhắm vào bất cứ ai mà là nhắm vào công việc của Đảng ủy chính quyền, không đánh mạnh thì không đủ cạnh tình mọi người. Ồ, thị trường cao, tuy là như vậy nhưng thị trường hạ sẽ nghĩ như thế nào? Quế Toàn Hữu thở dài. Cao Đông gần ra, đa, hắn đau chuyên môn trao đổi với Hàn Châu Thành, nhưng Hàn Châu Thành rất không đồng ý với đánh giá của hắn sau khi khảo sát, cho rằng hắn nói quá cũng yêu cầu hắn chuyển báo cáo cho tiền nguyên huy yêu cầu ban đúc thúc của ủy ban thị xã tăng cường kiểm tra giám sát việc thu phí loạn của chính quyền các cấp bên dưới tìm xem làm như thế nào để giải quyết được vấn đề này có lẽ y cũng cảm nhận được nhưng muốn né tránh muốn giải quyết vấn đề này đương nhiên không dễ nhưng nếu anh không suy nghĩ đến việc giải quyết thì anh sao có thể giải quyết y nghĩ như thế nào là việc của y tôi chỉ làm việc của mình cần làm thị trường cao quế toàn hữu còn định nói nhưng đã bị cao đông cắt ngang. tôi biết ý của anh. nếu là việc khác tôi sẽ nhịn. những việc này lại khác. tôi có cảm tưởng nếu chúng ta không sớm đề phòng thì sẽ có việc. cậu đừng đã nói như vậy thì quế toàn hiếu còn gì để nói. tôi đi qua mười ba xã, thị trấn, ba thôn. phòng hội nghị của thị ủy im bắn. tất cả các thượng vụ đều ghi chép gì đó trong sổ. trần anh lộc mặt thâm trầm, hà chú thành mặt mày bình tĩnh, thi thoảng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nhưng vẻ mặt lữ thu thần khao khó coi Mắt nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó Cả đồng không thèm để ý đến ai Tiếp tục nói Đã chính hai cấp xã thôn đều nợ nần nhiều Có thể nói là rất nguy hiểm Xã thị trấn vì việc giảm khoản nợ Của quỹ tín dụng nông thôn mà nghĩ mọi biện pháp Bây giờ có thể nó là trứng trỏ đá Nếu lấy bên này bù bên kia Mà tổ chức cấp thôn cũng mất đi nguồn thu cơ bản Chút kinh phí bên trên cấp xuống Không đủ duy trì hoạt động của một tổ chức Vì thế, việc điều trực tuý loạn đã thành cách để duy trì hoạt động. 13 xã, thị trấn và thôn đều có hiện tượng vi phạm pháp luật ở mức khác nhau, thu tiền loạn, phạt loạn, chế độ tài vụ hỗn loạn, cơ tổ chức cấp thôn ngay cả nông dân liên thôn xin dấu đều thu năm tệ một dấu. Nó tóm lại, tôi cho rằng tình hình đông thôn hoài cảnh bây giờ là rất nguy hiểm, có mấy điểm không ổn, một là hai cấp xã thôn nợ nần trầm trọng, tài chính thiếu tốn, vận chuyển khó khăn, tình vì duy trì tổ chức cấp thôn không đủ. Tâm lý cán bộ không tập trung, thiếu sức chiến đấu. Thứ hai là thu phí loạn đã thành hiện tượng phổ biến, khiến quan hệ với dân chúng trở nên căng trường, một số khu vực đã trở nên rất nguy hiểm. Ba là nhà máy cấp giá thị trấn có hiệu quả kinh doanh kém, ô nhiễm môi trường nặng nề, vận hành khó khăn, phần lớn đều đã sắp đóng cửa. Kết cấu sản xuất nông nghiệp đều trì trệ. Căn cứ số liệu thống kê thì bây giờ chỉ trồng lương thực là không có lãi, chỉ có thể duy trì nhu cầu lương thực của đông dân. Nông dân thiếu tri thức khoa học kỹ thuật và tài chính Để sản xuất Sức lao động còn thừa ở nông thôn Không tìm được đầu ra Nông dân thiếu các đợt tập huấn kỹ năng Nguyện vọng ra ngoài làm thuê thì lớn Nhưng chủ yếu làm việc phổ thông, thu nhập không cao Tiếng nói của cao đồng quanh quẩn trong phòng hội nghị Khiến không khí hội nghị trở nên trầm muộn Trần Anh Lộc rất kiên nhẫn Ra vẻ ghi chép Mặc dù ngoài mặt không nhìn ra gì Nhưng trong lòng y vừa thấy nặng nề Vừa có chút tức giận Y biết bản báo cáo này của Cao Đông không hề nói quá Cao Đông làm việc thì Y có thể tin được Bản báo cáo này đã lộ đó hiện thực rất nguy hiểm của nông thôn Hoài Khánh Đây là hiện tượng phổ biến của nông thôn toàn quốc Chỉ là có một số nơi lộ đó, một số nơi giấu sâu mà thôi Y không ý kiến gì với bản báo cáo Hơn nữa cũng khen gọi Cao Đông cẩn thận đi điều tra Nhưng Y có chút không hài lòng với cách làm này của Cao Đông Trước đó khi Cao Đông xuống Chỉ nói điều tra thu tập của nông dân và tài chính các huyện y không quá để ý dù sao trung ương cũng đang chú trọng công tác nông thôn cũng muốn điều tra hiện trạng nông thôn cao đông tích cực như vậy là tốt không ngờ cao đông lại mở rộng phạm vi điều tra như vậy từ huyện xuống xã xuống thôn từ ổn định xã hội tình hình hoạt động các nhà máy cấp xã đến việc điều chỉnh kết cấu sản xuất nông nghiệp nông thôn đầu ra cho lao động thừa nông thôn thậm chí cũng điều tra cả việc ô nhiễm môi trường đây gần như bao gồm tất cả công việc của chính quyền thậm chí còn có một số bộ phận là công việc của thị ủy Anh là phó thị trưởng thường trực Không phải thị trưởng Càng không phải bí thư thị ủy Cũng không phụ trách nông nghiệp Vậy mà còn đưa ra bản báo cáo Gần ngàn chữ đưa lên hội nghị thường ủy Anh để Hà Chiếu Thành và các thường vụ khác nghĩ như thế nào? Hà Chiếu Thành sao sầm mặt lại Mắt nhìn chăm chăm vào bản báo cáo Kết quả điều tra trên bản Đây là đối phương công khai khiêu khích Lúc trước mình đã nói chuyện với hắn Muốn ăn tru tâm và công việc phụ trách Nhưng thằng cao đông này không nghe theo Hừ Mày nghĩ rằng chỉ mình mày biết tình hình thực tế ở nông thôn sao? Người khác đều ngu và mù sao? Chỉ mày có năng lực mạnh có thể thay đổi thế giới ư? Hà Chiếu Thành lúc này rất khó chịu với Cao Đông. Trước kia y cũng không có cảm tình gì với Cao Đông. Có lẽ do đối phương còn trẻ nên gây áp lực cho mình. Có lẽ do tác phong làm việc của đối phương khác với mình. Nhân sinh quan của hắn khác mình. Nhưng Hà Chiếu Thành tự nhận mình đã cố gắng không chế tâm trạng. Không trộn lẫn cảm tính vào trong công việc. Nhưng Hải Châu Thành bây giờ cảm thấy Người kia quá mưu mô Hàng một cuộc tế hoa tâm mặc dù đã phê bình hắn Mơ tưởng hạo huyền Vậy mà vừa sang năm mới hắn đã dở trò Hơn nữa còn đây về quang minh lỗ lạc Thoàn ái đưa đang nhiều vấn đề như vậy Phòng hội nghị rất yên tĩnh Đăng Nhật Kiên ngồi ở vị trí cuối Chỉ lo về vé gì đó vào sổ của mình Đây là đoàn phản kích của Cao Đông Nếu là như vậy thì mặc dù có sắc bén Nhưng hơi hẹp hòi Mặt lữ thu thần âm trầm như nước Nhưng trong lòng lại vui vẻ Cao Đông đây là mày tự trúc họa Mày giỏi mày có bản lĩnh Người khác không biết chỉ có mày tinh mắt nhìn thấy Nhìn vẻ mặt Bí Thư Trần và Hà Chú Thành Thì biết thằng này còn quá non Lưu Liên Xương Cũng đang lệnh nhạt quan sát Phản ứng của Hà Chú Thành là điều trong dự tính Nếu Cao Đông khiêu khích như vậy Mà Hà Chú Thành có thể chịu đựng Thì Lưu Liên Xương đúng là phục Quan trọng nhất là Trần Anh Lộc Vẻ mặt Trần Anh Lộc vẫn rất bình thường Như không nghe thấy gì Như không có gì xảy ra Nhưng Lưu Liên Dương hiểu Trần Anh Lộc nên biết đây là biểu hiện khi Trần Anh Lộc không hài lòng. Nếu như Trần Anh Lộc nhíu mày hoặc tươi cười thì còn đỡ, chỉ cần y có vẻ mặt thì chứng minh trong lòng y không có việc gì. Nhưng nếu mặt không chút thay đổi như vậy, y không hài lòng với việc này. Các đồng đây là là mọi người cùng tức giận, muốn tranh công nên đột nhiên tìm ra đủ thứ chuyện, nói cũng sắc bén nhưng mọi người ngồi đây có ai là không bị dọa thành lớn, mấy nói mây cầu nó có thể làm cho mọi người cảm thấy Mày toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho sự phát triển của Hoài Khánh sao? Cả đồng không thèm để ý đến vẻ mặt mọi người Giống như vẫn còn đắm chìm trong bản báo cáo Vấn đề chủ yếu bây giờ tập trung ở hai điểm Thứ nhất là bởi vì tình hình tài chính xã Thôn khó khăn khiến cho việc thu phí loạn, phạt loạn Mấy vấn đề này là bệnh chung Thậm chí là nguồn kinh phí chính của chính quyền địa phương Theo tôi biết đây là nguyên nhân gây mất ổn định xã hội Ở một số nơi việc này càng rõ ràng Thứ hai là nông dân không có đường tăng thu nhập. Hầu hết có thời gian rảnh nên gây ra một loạt vấn đề xã hội. Hai vấn đề này rất cần đảng ủy Chính quyền đưa ra biện pháp xử lý gấp. Thưa các đồng chí, Phó Thị trưởng Cao Đông lần này xem ra thu hoạch được nhiều. Tôi đã xem qua bản báo cáo thì thấy khá chuẩn xác. Đã nói đó vấn đề tồn đồng tại nông thôn Hoài Khánh. Rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Trần Anh Lộc nhấp ngụm nước. Tháng một năm nay, trung ương đã tổ chức hội nghị công tác nông thôn. Công tác nông thôn đã được đề cao chưa từng có trong lịch sử. Là cán bộ lãnh đạo thị xã, tôi cho rằng đây là công việc trung tâm trong thời gian này của chúng ta. Ở đêm nay, tôi cảm thấy phản ứng của đồng chí Cao Đồng là rất nhạy bén, chính xác nắm bắt biến hóa về chính sách của trung ương. Tiến hành trước khi trên tỉnh bố trí công việc, tôi hy vọng các đồng chí ngồi đây phải học tập đồng chí Cao Đồng. Cao Đồng cười khổ một tiếng, đây là vị bí thư Trần không hài lòng với những gì mình nói ra Trải qua không đối ra trong hội nghị thường ủy thì Cao Đông rất khó chịu. Nói chuyện này với Hàn Châu Thành cũng vô dụng, mà báo cáo với Trần Đăng Lộc cũng không đạt được hiệu quả mà hắn muốn, có lẽ chỉ có thể đưa ra hội nghị thường ủy gây ra tiếng vang thì mới được. Công tác nông thôn quan hệ đến đại cuộc năm nay của Hoài Khánh, làm như thế nào thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập của nông dân, phát triển thêm về kinh tế đồng thôn, ba vấn đề này là rất quan trọng. Tôi nghĩ mọi người ngồi đây đều phải nghĩ cách làm như thế nào Khi tờ và công việc của mình Đồng chí Cao Đông đã đưa ra tình huống khách quan cho chúng ta thấy Trần Anh Lộc nhìn quanh và nói Lão Hà, anh nói trước đi Hà Chú Thành suy nghĩ thật nhanh Trần Anh Lộc tất nhiên cũng không hoài lòng với cách làm của Cao Đông Nhưng lại bảo mình đã gõ Cao Đông Mình lại không tiện từ chối Nếu như mình mềm giọng sẽ khiến người ta coi thường Nhưng nếu như châm trọc quá đáng Lại thành cây súng để Trần Anh Lộc lợi dụng Phó Thị trưởng Cao Đông Báo cáo khá xuất sắc và sắc bén Phải nói lộ đa lộ ra bộ mặt thật của nông thôn thị xã Đáng để chúng ta suy nghĩ Hà Châu Thành không nói Báo cáo của Cao Đông có khách quan Chính xác hay không Chỉ nói nó bộc lộ tình hình thực tế Theo ý của tôi mấy vấn đề này xuất hiện từ lâu Có lịch sử lâu dài Quỹ tín dụng bị xóa bỏ theo quyết định của Trung ương Chính sách áp đặt khiến cho Một số nhà máy cấp xã Muốn kinh doanh tốt rơi vào khó khăn Khiến cho lao động thừa nông thôn trong các nhà máy Lại rơi vào tình trạng thất nghiệp Mà mất đi cơ cấu tài chính là quy tín dụng nông thôn, gần sát với nông thôn nhất khiến cho kinh tế mất đi động lực rất quan trọng để phát triển. Với hệ thống kinh tế nông thôn và năng lực tài chính huyện xã hiện nay thì nếu không có tài chính ủng hộ sẽ không thể phát triển. Hà Châu Thành nói làm không ít thương vụ gật đầu đồng ý, ngay cả cao đồng cũng phải thừa nhận vì thị trường này khi lên tiếng đều đầy lý lẽ. Hà Chu Thành không nói tình hình trước mắt là như thế nào, nhưng lại phân tích nguyên nhân gây ra hiện tượng đó, có như thu hút sự chú ý của các thượng bộ. Triệu thức đợi sự chú ý của Hà Chu Thành đúng là rất cao. Vấn đề tồn tại là rõ ràng, tình hình cũng nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, nhưng có vài đến mức không thể cứu vãn hay không thì tôi thấy chưa chắc. Thế đặt mục đích, Hà Chu Thành quay lại chủ đề. Phải giải quyết vấn đề từ căn bản. Trong bản báo cáo của Phó Thị Trưởng Cao cũng đã nói tới vấn đề này. Tôi cảm thấy cần thị ủy, ủy ban có quy hoạch lâu dài, phải dựa trên đồ các mặt mà đưa ra một phương án có thể áp dụng vào thực tế. Làm như thế nào giải quyết vấn đề tài chính yếu kém của huyện, xã? Làm như thế nào giải quyết vấn đề lao động, thừa nông thôn? Làm như thế nào giải quyết vấn đề mâu thuẫn ở nông thôn? Làm như thế nào tăng thu nhập của nông dân? Cuối cùng vẫn là một câu hỏi, phải kiên trì cải cách thu hút đầu tư, phải phát triển kinh tế các quận, huyện để mạnh cải cách các nhà máy cấp xã, Cố gắng tạo nguồn thu tuế, cải tiện tình hình tài chính. Chỉ như vậy mới có thể chính thức giải quyết vấn đề chúng ta gặp phải. Cả đồng mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm than cao thủ. Đây mới là cao thủ chân chính, nói mấy câu đã dễ dàng loại bỏ nguy cơ mình đưa ra. Không ai có thể phủ nhận quan điểm chính xác mà Hà Chiếu Thành đưa ra. Chẳng qua mỗi người khi tiếp nhận quan điểm của Hà Chiếu Thành cũng quên đi sự báo cáo của cao đồng về mấy vấn đề này. Tôi đồng ý với quan điểm của thị trường Hà. Năm trước tôi cũng đến mấy huyện kiểm tra Tình hình nông tôn hiện nay không quá lạc quan Nhưng tôi cảm thấy hầu hết các tổ chức chính quyền của chúng ta có sự chiến đấu Không đến mức như phó thị trường cao nói Đương nhiên phó thị trường cao nói mấy vấn đề kia cũng tồn tại Đây là vấn đề phổ biến trong cả nước Tôi cho rằng cần phải có thái độ cụ thể Bây giờ khi tình hình tài chính khó khăn Thì muốn giải quyết vấn đề này thì cần phương pháp Không được cấp bách nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới tính tích cực Trong công việc của các cán bộ cơ sở Lữ Tuấn Thành nghiêm khi ủng hộ quan điểm của Hà Châu Thành, điều này làm các thượng bộ có chút kinh ngạc. Mọi người liền nhìn sang Trần Anh Lộc. Đảng ủy chính pháp vẫn chưa nhận được phản ứng đặc biệt nào về mâu thuẫn ở Đông thôn. Lưu Liên Sương lên tiếng: "Cả đồng đất muốn hỏi lại một câu là, chẳng lẽ không có bộc phát là không có vấn đề? Vấn đề ẩn sâu không phải là vấn đề sao? Nhất định phải tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì mới khiến mọi người chú ý sao?" Chẳng qua như vậy lại cho thấy mình kém kiềm chế. Lưu Liên sương chỉ nói ý kiến của đảng quỷ chính pháp. Nói rất quy củ. Mình dù không đồng ý cũng chỉ biết ngồi nghe. Ba người lên tiếng đã đẩy Cao Đông đến vách núi. Nhất là thái độ của Lữ Thu Thần là thông báo một điều ngay cả Trần Anh Lộc vẫn đồng hộ Cao Đông thì ở vấn đề này cũng không hài lòng với hắn. Nhất là trong cuộc hội nghị thương ủy chỉ thảo luận đề tài này là hơi quá. Bản thân Cao Đông lại rất bình tĩnh nhưng Đặng Nhật Hiền có chút lo lắng. Chỉ là Y mới vào thường bộ chưa lâu Xếp cuối cùng nhiều lúc chỉ có thể ngồi nghe Nhưng thấy hàng Châu Thành bắt đầu công kích Cao Đông Sau đó Lữ Thu Thần và Lưu Nên dương bỏ đá xuống giếng Mình và Cao Đông lại cùng chi hướng Nếu không lên tiếng là không ổn Chẳng qua Y không đó thái độ của Trần Anh Lộc là như thế nào Lữ Thu Thần nói vào Làm cục diện hơi loạn một chút Theo lý thuyết ở tình huống như thế này Thì Lữ Thu Thần không thể nào nhắm vào Cao Đông Nhưng chuyện đó đã xảy ra Lữ Thu Thần đây là theo ý của Bí Thư Trần mà đứng Chỉ trong nháy mắt, Đăng Nhật Hiền cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải nói giúp cao đông vài câu. bí Thư Trần, Thị Trần Hà, tôi nhưng thật ra cảm giác được thị trường cao rất có tính dự báo. Hoài Khánh chúng ta không thể so sánh với các nơi khác. Phân làm hai cực là cao đó, Hoài Châu, Quy Ninh cùng với Khánh Châu có kinh tế khá phát triển, sản xuất nông nghiệp không giữ vị trí chủ đạo những mấy huyện khác nhất là thanh bình huyện tĩnh cổ lâu lại là huyện lớn trong sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế chậm sau khi quỹ tín dụng nông thôn bị xóa bỏ khiến nhiều xã rơi vào khó khăn tình huống này ngay cả huyện cũng khó khăn thì sao có thể bận tâm tới xã thôn quê tôi là vùng nông thôn của cổ lâu tết về quê gặp bà con bà con nói bây giờ thôn thu rất nhiều loại phí làm người ta ngạt thở. không ít người đều đòi trả lại thuận nhưng thôn không đồng ý vẫn tính theo đầu người hơn nữa tác phong làm việc của cán bộ thôn xã rất thô bạo hơi chút là rất lận, rất lúa đi, còn đòi cơ quan công an đảm bảo hỗ trợ. Theo tôi biết bên cổ lâu ít nhất đã có 2 3 vị cán bộ đánh quần chúng, cũng có chuyện quần chúng đánh cán bộ rồi bị tạm giam, nếu như chuyện này không cao trọng thì sẽ là hậu hoạn rất lớn. Đặng Nhược Hiền nói vào khiến cả Lữ Tu Thần và Lưu Liên Sương trở nên im lặng, nhìn sang Hà Châu Thành. Thái độ của hai vị thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng nhất trí, đích chính là khiêu khích và coi thường năng lực không chế chính quyền thị xã của Hà Châu Thành tất cả các thường vụ đều cảm thấy có chuyện nếu chỉ mình cao đông lên tiếng Hà chu thành có lẽ sẽ không bị ý kiến nhưng nếu như đặng nhật hiền nói xen vào thì sẽ khác Hà chu thành sao sầm mặt lại trừng mắt nhìn đặng nhật hiền nhưng đặng nhật hiền lại cười cười giống như không thấy Hà chu thành đang tức giận lão Đặng tình hình có đến mức như vậy không lão lưu không nhận được phản ánh chẳng lẽ chuyện lớn đến như vậy mà huyện dám không báo lên sao đặng nguyên chính pháp đúng là không nhận được phản ánh vấn đề này Lưu Liên Sương nói "Thị Trường Hà Có thể tình hình không quá nghiêm trọng Cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi Nhưng đây là dấu hiệu không tốt Cho nên tôi cảm thấy cần có trọng Đặng Nhật Hiền nói Hà Chú Thành hừ một tiếng không biết nói gì nữa Lúc này mà tiếp tục tranh cãi Càng nói đó y không thể khống chế bên chính quyền Trần Anh Lộc cũng không ngờ Cục diện lại thành như vậy Mặc dù nhìn qua là Đã kích quyền lực của Hà Chú Thành Nhưng dù như vậy cũng là khiêu chiến y Lưu Thu Thần và Lưu Liên Sương có lẽ Cũng vui vẻ nhìn quyền lực của Hà Chú Thành giảm đi Việc này không tốt Các vị khác còn có ý kiến gì không? Trần Anh Lộc trầm điêu thuốc và nói Đàm Lập Phong, Tiêu Triều đều lắc đầu Tham gia vào việc này không có ý nghĩa Nhất là khi thái độ của Trần Anh Lộc còn mập mờ. Trường Ban Tuyên Giáo, Trương Quả Hỷ Vốn là người tốt nên càng không nói gì Vậy tôi nói một câu Trần Anh Lộc hút một hơi thuốc Năm nay Trung ương đất chú trọng công tác nông thôn Có lẽ mọi người đều cảm nhận được Công tác nông thôn hẳn có không ít vấn đề Nhưng tóm lại vẫn tốt Tất cả thường vụ đều gật đầu Chỉ có Cao đồng cúi đầu nhìn quyền sổ Giống như không chú ý Trần Anh Lộc không thèm để ý tiếp tục nói Nói chung là tốt nhưng không có nghĩa Không có vấn đề Phó thị trường Cao đã đưa ra mấy vấn đề Nhưng mấy vấn đề này theo lời thị trường Hà Chú Thành nói Đó chỉ là di chứng của lịch sử Trong lúc nhất thời có có thể giải quyết hết tôi cho rằng phải toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế giải quyết vấn đề này từ gốc rễ tài chính thiếu cơ cấu sản xuất nông nghiệp có vấn đề tăng thu nhập của nông dân chậm tất cả đều cần phát triển kinh tế thu hút đầu tư xây dựng nhà máy thuê lao động thừa nông thôn đương nhiên chúng ta cũng muốn phát triển về nhiều mặt ví dụ như đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn kết thúc hội nghị cả đồng rất bình tĩnh giống như chưa giải đáp gì cả Hàn bụi bặm về văn phòng mình, chỉ cần làm hết mình, Cao Đông cảm thấy không cần biết lòng là đủ. Đúng như Trần Anh Lộc và hai chú Thành nói, muốn giải quyết vấn đề này không phải ngày một ngày hai, nhưng tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, nó quá phổ biến ở các huyện. Tất nhiên các vị thương bộ thị ủy cũng đều vấn đề này, nhưng không ai tin đến mức độ mà Cao Đông nói. Sự tin tưởng mù quáng vào tổ chức của cán bộ cơ sở khiến bọn họ cảm thấy đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ, cũng có thể xử lý nó ngay từ trong trứng nước. Nhưng bọn họ cũng quên Từ xưa tới nay quần chúng mâu thuẫn với cán bộ Xe như đám cỏ khô Một tia lửa sẽ mang tới đám cháy khổng lồ Câu nói cuối cùng của Trần Anh Lộc Trong hội nghị thường ủy chính là Nhắc Cao Đông tập trung vào mảng công việc của mình Không nên quan tâm quá nhiều Cao Đông cười lạnh một tiếng Xem ra hàng một quốc tế hòa tâm Thất bại đã khiến Trần Anh Lộc không còn quá tin vào hắn Mà đối phương không nghĩ xem Thất bại là do nguyên nhân khác Cũng được Mình đã hết lòng Về phần việc khác thì còn có lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phụ trách mà mình phụ trách việc của mình làm thôi. Đúng như Trần Danh Lộc và Chu Thành nói, sẽ tới cùng, muốn giải quyết mấy vấn đề này vẫn cần về phát triển kinh tế, tăng nguồn thu thuế, tăng tài chính. Mà muốn áp dụng thực tế thì chính là thu hút đầu tư, tạo một nhóm công ty chủ cột, tạo hoàn cảnh phát triển tốt đẹp cho kinh tế tư nhân. Chính như vậy mới thu hút được lao động con thừa của địa phương, xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân, chính như vậy mới có thể hóa giải các vấn đề. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ trận quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.